Enly Trương mến chào các bạn Hôm nay, Enly rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung Trương 13 cũng là chương sách cuối cùng của cuốn Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Trước khi đến với nội dung chương cuối cùng này Enly rất mong được các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Enly ngày càng phát triển hơn nhé Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung Trương 13 Quản trị rủi ro Phần 2. Làm thế nào để xử lý và kiểm soát rủi ro Có hai quy tắc cơ bản để chiến thắng trong giao dịch cũng như trong cuộc sống 1. Nếu bạn không đặt cược, bạn không thể chiến thắng 2. Nếu bạn thua sạch tiền, bạn sẽ không thể đặt cược được nữa Nhà quản lý quỹ phòng ngừa Larry Trong suốt 3 thập niên giao dịch chứng khoán Trải qua 8 thị trường tăng giá và 8 thị trường giảm giá, tôi đã tạo dựng sự nghiệp chủ yếu nhờ vào đầu cơ cổ phiếu. Sau khi học được những bài học đắt giá, tôi đã đạt được thành công bền vững. Làm thế nào bạn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng giống như tôi? Nói cách khác, làm thế nào bạn có thể trụ vững trước sự đào thải khắc nghiệt của thị trường chứng khoán theo thời gian? Nghĩa là không chỉ chiến thắng trong thị trường tăng giá, Mà còn phải biết giữ gìn lợi nhuận trong thị trường giảm giá Bí mật này không hề được che giấu Mà thực sự cũng không phải là bí mật Mấu chốt ở đây là quản trị rủi ro Rủi ro là khả năng thua lỗ Khi bạn mua cổ phiếu Luôn có khả năng giảm giá Chừng nào bạn vẫn còn đầu tư cổ phiếu Bạn còn gặp phải rủi ro Mục tiêu của giao dịch cổ phiếu là kiếm tiền bền vững bằng cách thực hiện các giao dịch có lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro Tuy nhiên, vấn đề là phần lớn các nhà đầu tư tập trung quá nhiều ở khía cạnh lợi nhuận mà quên mất khía cạnh rủi ro Rủi ro là khả năng thua lỗ Khi bạn mua cổ phiếu, luôn có khả năng giảm giá Chừng nào bạn vẫn còn đầu tư cổ phiếu, bạn còn gặp phải rủi ro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 Để chiến thắng trong một cuộc chơi mà ai cũng muốn giành chiến thắng giống như bạn Bạn phải làm những điều mà phần lớn các nhà đầu tư khác không muốn làm hoặc không thể làm được Khi bạn thành công và nhìn lại sự nghiệp của mình Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa bạn và những kẻ thất bại chính là tuân thủ kỷ luật Theo thời gian, tôi nhận ra rằng phần lớn các nhà đầu tư mất tiền hoặc không thể trở thành nhà giao dịch siêu hạng Không phải vì do thị trường giảm giá hoặc sự khó khăn của nền kinh tế, mà là do những vấn đề thuộc về tâm lý. Đó là những bản năng của con người, chẳng hạn như ôm khư khư các khoản lỗ. Khi cổ phiếu giảm 30 hoặc 40%, bạn vẫn thường tự trách mình. Tại sao mình không bán sớm khi cổ phiếu lỗ chỉ 10%? Nghe rất quen phải không nào? Bạn mua cổ phiếu tại giá 35 đô. Và tỏ ra chần chừ khi giảm giá về 32 đô Khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm về 26 đô Bạn chỉ muốn nó quay trở lại điểm hòa vốn 35 đô Khi cổ phiếu tuột dốc xuống còn 16 đô Bạn chỉ còn biết tự trách mình Ôi, tại sao tôi không bán nó đi khi giá ở mức 26 đô Hoặc thậm chí là 32 đô Như thế, tôi chỉ chấp nhận một khoản lỗ nhỏ Lý do nhiều nhà đầu tư rơi vào tình huống này Là do họ không có một kế hoạch tốt để xử lý rủi ro Và để cho cái tôi trỗi dậy Một kế hoạch tốt cần phải có kỷ luật để tuân thủ nó Tôi không thể khiến bạn trở thành nhà giao dịch kỷ luật Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn làm sao để làm được điều ấy Xây dựng thói quen cuộc sống Sự khác biệt giữa người bình thường và vĩ nhân Nằm ở niềm tin cơ bản Mà kỷ luật không đơn giản chỉ là nguyên lý giao dịch mà còn là nguyên tắc sống Quản trị rủi ro yêu cầu sự kỷ luật Việc tuân thủ chiến lược giao dịch yêu cầu sự kỷ luật Thậm chí ngay cả khi bạn có một kế hoạch giao dịch tốt Nhưng thiếu đi kỷ luật thì cảm xúc bắt đầu xen vào hoạt động giao dịch của bạn và tàn phá tài khoản Kỷ luật giao dịch được tạo ra từ thói quen Bạn có những thói quen tốt và những thói quen xấu Chính thói quen quyết định khả năng tuân thủ kỷ luật giao dịch theo thời gian. Giống như hầu hết mọi người, khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn phải đánh răng phải không nào. Đánh răng trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức mỗi sáng. Mỗi khi thức giấc vào buổi sáng, bạn thấy điều nên phải làm là đánh răng. Đây được xem như một thói quen cuộc sống của con người trong thời đại văn minh vì một sức khỏe tốt. Nếu bạn quản trị danh mục bằng cảm xúc, chứ không phải là kỷ luật. Hãy sẵn sàng để đối diện với những năm tháng mệt mỏi và hoảng loạn. Những nỗ lực của bạn sẽ trở nên vô nghĩa, vì cuối cùng, tài khoản giao dịch chẳng đạt được điều gì, thậm chí là thua lỗ. Giao dịch thành công trở nên tẻ nhạt. Giao dịch thất bại trở nên thật sôi động và luôn có cảm giác dựng tóc gáy lên. Bạn có muốn trở thành một nhà giao dịch giàu có tẻ nhạt? Hay là một gã bài bạc thích tìm kiếm cảm giác mạnh Tất cả hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn Bằng cách xây dựng những thói quen giao dịch tốt Bạn sẽ có thành tích giao dịch xứng đáng Vì lúc này bạn có được nguyên tắc cho sự thành công Sự kỷ luật Kế hoạch khẩn cấp Thành công là một hành trình Thủ tướng Anh Winston Churchill Trên thị trường chứng khoán cũng như trong cuộc sống, rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Những người thành công quản trị rủi ro thông qua kế hoạch giao dịch linh hoạt. Cách duy nhất để kiểm soát rủi ro khi đầu tư cổ phiếu là phải trả lời các câu hỏi quan trọng. Chúng ta sẽ mua và bán bao nhiêu cổ phiếu? Khi nào chúng ta mua hoặc bán? Và làm thế nào để chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ? Là một nhà đầu tư chứng khoán, Bạn phải học cách cắt lỗ để bảo vệ tài khoản vì bạn không thể nào kiểm soát được các lực làm cho giá chứng khoán di chuyển. Mục tiêu của bạn không phải là triệt tiêu rủi ro mà là quản trị rủi ro nghĩa là làm giảm bớt rủi ro và có thể kiểm soát được khả năng thua lỗ. Nếu tôi đi đến sòng casino và chơi xì tố tôi có thể cảm nhận được cơ hội chiến thắng là như thế nào? Một khi tôi cảm giác đây là một cơ hội Tôi có thể sẵn sàng mạo hiểm Nhưng tôi không bao giờ đánh bạc với chứng khoán Vì điều đó đồng nghĩa mạo hiểm Với cuộc sống Và an toàn tài chính của tôi Cách tốt nhất để đảm bảo Sự thành công trên thị trường chứng khoán Là phải có những kế hoạch khẩn cấp Và liên tục được cập nhật Mỗi khi bạn rút ra được các bài học Mục tiêu của bạn là giao dịch Mà không phải cảm thấy bất an Và hốt hoảng bởi những tình huống bất ngờ Để làm được điều này Bạn cần xây dựng một kế hoạch giao dịch có thể giải quyết cho gần như mọi tình huống gặp phải Suy nghĩ trước mọi vấn đề là cách quản trị rủi ro cực kỳ hiệu quả Dấu hiệu cho thấy bạn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp là sự chuẩn bị Trước khi tôi đầu tư, tôi đã làm việc để chuẩn bị cho các tình huống có thể gặp phải Một khi có một tình huống mới xuất hiện, tôi bổ sung vào bản kế hoạch khẩn cấp của tôi Và thế là bản kế hoạch này liên tục được cập nhật và ngày càng phong phú thêm. Bản kế hoạch khẩn cấp này cho phép bạn hành động mau lẹ, dứt khoát khi gặp phải những sự kiện bất ngờ. Bạn cũng nên có kế hoạch xử lý khi có được giao dịch lãi lớn. Trước khi mở cửa mỗi giao dịch, hãy để cho tinh thần của bạn được diễn tập trước cách xử lý mỗi vị thế cho những tình huống bất ngờ có thể gặp phải trong ngày hôm đó. Sau đó, Khi thị trường mở cửa giao dịch, bạn sẽ chẳng còn bị bất ngờ nữa vì bạn đã biết phải làm gì. Bạn nên học cách quản trị danh mục giống như cách một phi công điều khiển chiếc phản lực 747. Để đảm bảo an toàn bay, viên phi công phải có kế hoạch chuẩn bị trước cho những tình huống khẩn cấp có thể gặp phải. Động cơ không hoạt động, điều kiện thời tiết xấu, hỏng hệ thống thủy lực và hàng trăm các vấn đề kỹ thuật và điện tử khác. Viên phi công xem xét các khả năng gặp phải nhiễu điện từ do một hành khách nào đó mang các thiết bị phát sóng. Khi gặp phải sự cố, không có nhiều thời gian để thảo luận hay tranh cãi. Để giải quyết sự cố, viên phi công phải có một trình tự các bước xử lý. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện phi công và sự chuẩn bị trước. Khi bạn không có sự chuẩn bị, rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một bài học cay đắng về tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Kết quả là, cửa buồng lái hiện nay được thiết kế rất an toàn và các chương trình cảnh sát bảo vệ an toàn bay của những năm 1960 được phát triển mạnh mẽ hơn. Một vài phi công hiện nay thậm chí còn được trang bị vũ khí. Học hỏi từ các sai lầm quá khứ và đưa ra sự chuẩn bị tốt Giúp cho các chuyến bay cũng như hoạt động đầu tư tài chính trở nên an toàn hơn Tôi có 4 nguyên tắc cơ bản sau cho kế hoạch khẩn cấp khi giao dịch chứng khoán Thứ nhất, lệnh dừng lỗ đầu tiên Trước khi mua cổ phiếu, tôi thiết lập trước mức dừng lỗ tối đa Là mức giá mà tôi sẽ đóng vị thế nếu giá chuyển động chống lại tôi Thời điểm giá chạm mức dừng lỗ, tôi sẽ đóng vị thế mà không cần phải lưỡng lự Một khi tôi thoát ra khỏi cổ phiếu đó Tôi có thể đánh giá lại tình hình Với cái đầu sáng suốt hơn Lệnh dừng lỗ ban đầu được sử dụng Khi mới mở vị thế Một khi cổ phiếu tăng giá Lệnh dừng lỗ nên được nâng cao Để bảo vệ lợi nhuận Chúng ta gọi đây là lệnh dừng lỗ động Hoặc điểm chặn Thứ hai Mở lại vị thế Một vài cổ phiếu có tín hiệu mua rất chuẩn Theo hệ thống giao dịch của mạng Thậm chí Tạo điểm phá vỡ từ một nền giá tốt Nhưng giá chỉ tăng được một chút rồi nhanh chóng giảm điểm Và kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn Điều này thường xảy ra khi thị trường có xu hướng tăng khá yếu Hoặc độ biến động cao Tuy nhiên, một cổ phiếu với nền tảng cơ bản tốt Có thể thiết lập lại tín hiệu mua Sau đợt điều chỉnh Bằng cách thiết lập một nền giá mới Điều này thể hiện cho sức mạnh của cổ phiếu Và là một tín hiệu ưa thích của tôi Thông thường Tín hiệu mua lần thứ 2 Sẽ mạnh hơn tín hiệu mua lần đầu Lý do là cổ phiếu đã loại bỏ Những nhà giao dịch yếu ớt Nếu điểm phá vỡ từ nền giá thứ hai Có khối lượng lớn Đây có thể thực sự là đợt tăng giá mạnh Bạn không nên giả định rằng Cổ phiếu sẽ thiết lập lại tín hiệu mua Sau khi đang di chuyển chống lại bạn Bạn nên sớm cắt lỗ Để bảo vệ tài khoản Tuy nhiên, nếu bạn vừa mới cắt lỗ một cổ phiếu, đừng vội vàng loại bỏ nó ra khỏi danh sách cổ phiếu tiềm năng cần theo dõi. Nếu một cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, quan sát xem liệu có xuất hiện điểm mở lại vị thế mua hay không. Khả năng định thời điểm mua của bạn có thể không chính xác ở lần mua đầu tiên, đôi khi phải mất 2 hoặc 3 lần mới bắt được con sóng lớn. Đây là đặc tính của nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các nhà giao dịch nghiệp dư tỏ ra sợ hãi khi vị thế của họ bị dính lệnh dừng lỗ hai hoặc ba lần và cứng đơ người ra. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tỏ ra khách quan và thản nhiên. Họ đánh giá mỗi giao dịch dựa trên thước đo lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro. Họ xem mỗi tín hiệu giao dịch mới như rủi ro mới và cơ hội mới. Một vài người tin rằng, Việc bán một cổ phiếu và sau đó mua lại đúng cổ phiếu đó là nghiệp dư. Nhưng tôi tin rằng, việc bỏ lỡ cơ hội vì cảm xúc sợ hãi mới là nghiệp dư. Quản trị rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ, đặc biệt là khi thị trường đang có bẫy, đôi khi khiến cho nhà giao dịch có cảm giác đang đuổi theo cái đuôi của mình. Bạn phải nhanh chóng nhận ra cảm giác chán nản và sau đó nhắc nhở bản thân, đừng để cho cảm xúc lấn át. Và phá hỏng việc quản trị rủi ro chặt chẽ Vì thế Khi bạn dính lại rừng lỗ đầu tiên Ồ oh, Chẳng có gì ghê gớm lắm Khi bạn dính lại rừng lỗ lần thứ hai, cha, Con cá này thật thông minh Cầu mãi vẫn chưa được Bạn hãy cười lớn lên Và giữ cho cần câu sẵn sàng Tôi có thể nói cho bạn biết Một sự thực Nhiều khoản lãi lớn nhất của tôi Là ở những cổ phiếu mà trước đó tôi đã dính lại dừng lỗ vài lần và sau đó thiết lập lại tín hiệu mua. Một khi cổ phiếu có được mức lãi lớn gấp nhiều lần so với mức dừng lỗ ban đầu, bạn không nên để vị thế này biến thành khoản lỗ. Ví dụ, bạn đặt lệnh dừng lỗ ban đầu là 7%. Nếu bạn có khoản lãi 20%, bạn không nên để cho vị thế này mất tất cả lợi nhuận và trở thành một khoản lỗ. Để làm điều này, Bạn có thể di chuyển lệnh dừng lỗ lên tới điểm hòa vốn Và trở thành lệnh dừng lỗ động Để khóa phần lớn lợi nhuận có được Bạn có thể cảm thấy tiếc nuối Khi vị thế này đóng lệnh hòa vốn Vì trước đó lãi lớn Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn Là bạn biến một khoản lãi lớn thành lỗ Có hai cách để bạn có thể chốt lợi nhuận 1. Khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh 2. Khi cổ phiếu đang giảm giá Khi bán cổ phiếu đang tăng giá mạnh là cách mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường làm. Điều quan trọng là phải nhận ra khi nào cổ phiếu đang chạy giá quá nhanh và bên mua sắp kiệt sức. Lúc này, bạn rất dễ dàng đóng vị thế vì có nhiều người mua. Cách thứ hai là bán cổ phiếu ngay lập tức sau khi có dấu hiệu suy yếu. Chẳng hạn như giá giảm mạnh và phá vỡ một đường xu hướng dài hạn. Bạn cần có cả kế hoạch để chốt lợi nhuận khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh và khi cổ phiếu đang bị suy yếu. Thứ tư, kế hoạch đối phó với các thảm họa. Phần thứ tư là kế hoạch ứng phó khẩn cấp, có thể hiếm khi được sử dụng, nhưng nó có thể cứu danh mục của bạn và bảo vệ thành quả mà bạn đã vất vả kiếm được. Thật nhục nhã khi chứng kiến toàn bộ lợi nhuận được tích cóp qua nhiều năm giao dịch, Bị xóa sạch bởi một sự kiện thiên nga đen Đơn giản chỉ vì bạn chưa được chuẩn bị tốt Kế hoạch đối phó với các thảm họa Có thể trở thành phần quan trọng nhất Trong kế hoạch khẩn cấp của bạn Thực sự Nó giống như dây đai an toàn Kế hoạch đối phó với các thảm họa Xử lý các vấn đề Chẳng hạn như mất kết nối internet Hoặc mất nguồn điện Bạn có một hệ thống dự phòng hay không? Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như vào một sáng thức giấc, bạn hay tin cổ phiếu vừa mới mua hôm qua mở khoảng trống giảm giá vì công ty bị điều tra bởi sách khi CEO biển thủ công quỹ và bỏ trốn. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Tầm quan trọng của kế hoạch khẩn cấp là giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý vào những lúc dầu sôi lửa bỏng. Để sống sót trên thị trường chứng khoán trong dài hạn, Tôi quản trị danh mục đầu tư như thể sắp có một sự kiện xấu xảy ra. Tôi luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Kế hoạch khẩn cấp cho phép bạn có được một tâm lý vững chãi để phản ứng với các tình huống bất ngờ. Nếu như không có sự chuẩn bị trước, bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm và những lúc cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Kế hoạch khẩn cấp là một quá trình liên tục. Khi bạn đã gặp phải một tình huống bất ngờ, và biết được cách thức xử lý chúng. Sau đó, bạn đưa nó trở thành một phần của kế hoạch khẩn cấp mới. Bạn không bao giờ có được câu trả lời cho mọi vấn đề. Nhưng khi bạn có được các giải pháp cho phần lớn các tình huống, bạn sẽ có được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn so với rủi ro. Đó chính là mấu chốt. Lỗ là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng. Đầu cơ không có gì khác là dự đoán chuyển động giá sắp tới. Để dự đoán chính xác, bạn phải có một cơ sở rõ ràng để đưa ra dự đoán. Nhà đầu cơ huyền thoại Jess Livermore Các công ty bảo hiểm vận hành hoạt động kinh doanh theo bảng thống kê tuổi thọ dựa trên các mẫu dân số. Đây là bảng thể hiện tỷ lệ người chết theo từng độ tuổi nhất định. Từ bảng này, các công ty bảo hiểm dự đoán với mức độ chính xác cao Số người có khả năng sống đến bất cứ độ tuổi nào Mặc dù công ty bảo hiểm Không thể dự đoán chính xác Một người sẽ sống được bao lâu Giống như chúng ta không thể biết được Giao dịch tiếp theo là lãi hay lỗ Nhưng họ có thể biết được Tuổi thọ trung bình của một nhóm người Với độ chính xác nhất định Từ đó Các công ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm nhân thọ Đảm bảo có đủ tiền thanh toán Cho người tử vong chi phí kinh doanh Và có được một mức lợi nhuận Giống như cách các công ty bảo hiểm sử dụng bảng thống kê tuổi thọ bạn có thể sử dụng phương pháp tương tự cho hoạt động giao dịch như tôi đã làm trong suốt nhiều năm qua Bạn không thể kiểm soát cổ phiếu tăng bao nhiêu Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát được số tiền thua lỗ ở mỗi giao dịch Bạn xác định khoản lỗ này dựa trên mức lãi của bạn Điều này giống như công ty bảo hiểm có thể tính được nên thu bao nhiêu phí bảo hiểm dựa trên bảng thống kê tuổi thọ Tương tự Khoản lỗ là một hàm của các mức lãi của bạn. Để kiếm tiền bền vững, bạn cần hệ thống giao dịch có kỳ vọng toán học dương hay gọi là lợi thế. Điều đó có nghĩa tỷ số lợi nhuận trên rủi ro của bạn phải lớn hơn một. Để đạt được điều này, khoản lỗ của bạn về trung bình phải thấp hơn mức lãi trung bình của bạn. Trong suốt 30 năm giao dịch với hàng ngàn cổ phiếu, Tôi có thể biết được chính xác tỷ lệ chiến thắng của tôi chỉ khoảng 50%, nghĩa là số giao dịch thắng bằng với số giao dịch lỗ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận trung bình lớn hơn mức lỗ trung bình, nên tôi vẫn kiếm được tiền. Đây chính là nguyên tắc quan trọng mà tôi tuân thủ, luôn luôn giữ cho rủi ro thấp hơn mức lãi trung bình mà tôi kiếm được. Lúc nào bạn nên cắt lỗ? Như tôi vừa thảo luận, điểm cắt lỗ không phải là tùy tiện, Lỗ là một hàm của lợi nhuận kỳ vọng Nói rõ hơn Một khi bạn có thể dự đoán mức lãi kiếm được Và xác suất đạt được điều đó Bạn dễ dàng biết được nên cắt lỗ ở đâu Mức dừng lỗ tối đa tùy thuộc vào tỷ lệ chiến thắng của bạn Là tỷ lệ các giao dịch có lãi Và lợi nhuận trung bình kiếm được ở mỗi giao dịch Là mức lãi kỳ vọng Giả sử một nhà giao dịch có tỷ lệ chiến thắng là 50% Do đó anh ta phải có mức lãi trung bình bằng với mức lỗ trung bình để hòa vốn. Mặc dù những con số này chỉ là những giả định, nhưng mức lãi trung bình từ các giao dịch thực tế của bạn là một con số cực kỳ quan trọng. Sau khi bạn tính toán được mức lãi trung bình, nó cho bạn biết một cách rõ ràng bạn nên cắt lỗ ở đâu. Quy tắc chung là nên cắt lỗ bằng một nửa mức lãi trung bình bạn kiếm được. Theo cách diễn giải của Warren Buffett, Muốn tính kỳ vọng dương, chúng ta lấy xác suất lãi nhân với mức lãi kiếm được trừ đi xác suất lỗ nhân với mức lỗ có thể gặp phải. Tuy đây không phải là cách hoàn hảo để đảm bảo chiến thắng, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có. Hãy tránh xa sai lầm chết người của nhà giao dịch. Cho phép khoản lỗ của nhà giao dịch vượt quá mức lãi trung bình là điều mà tôi gọi là sai lầm chết người của nhà giao dịch. Liệu bạn có nhớ, phải bảo đảm số tiền kiếm được từ các giao dịch thắng phải lớn hơn số tiền bạn mất ở các giao dịch lỗ? Bạn chỉ có thể kiếm được tiền theo thời gian nếu như số tiền kiếm được ở các giao dịch thắng lớn hơn số tiền mất đi ở các giao dịch lỗ. Thực tế là, phần lớn các nhà giao dịch còn không biết được mức lãi trung bình của mình là bao nhiêu. Khi đặt lệnh dừng lỗ, tôi có nguyên tắc vàng là mức lỗ chỉ bằng 1 phần 2 mức lãi mà tôi kiếm được từ các giao dịch quá khứ. Ví dụ, nếu các giao dịch chiến thắng có mức lãi trung bình là 15%, bạn phải cắt lỗ khi giá cổ phiếu giảm 7,5% so với giá mua. Nếu bạn mua cổ phiếu tại mức giá 30 đô, bạn phải thiết lập lệnh dừng lỗ ban đầu ở 27,75 đô. Tôi cũng đề nghị các nhà giao dịch, bất kể mức lãi trung bình của bạn lớn bao nhiêu, đừng để cho bất cứ cổ phiếu nào giảm nhiều hơn 10% trước khi cắt lỗ. Nếu lúc bạn mua cần phải có mức dừng lỗ lớn hơn 10%, chứng tỏ bạn đã định sai thời điểm mua hoặc tiêu chí lựa chọn cổ phiếu có vấn đề. Lưu ý, ngay cả khi bạn có mức lãi trung bình là 30%, tôi không khuyến khích mức cắt lỗ lên đến 15%, mặc dù chúng bằng một nửa mức lãi mà bạn đã kiếm được. Theo kinh nghiệm của tôi, Một khoản lỗ 10% đủ để cho bạn thấy đã sai lầm ở một giao dịch. Theo thời gian, mức lãi trung bình của bạn được cải thiện khi bạn học được cách giao dịch hiệu quả hơn. Bạn nên theo dõi mức lãi trung bình thường xuyên nhằm điều chỉnh mức cắt lỗ phù hợp. Tuy nhiên, hãy nhớ có một điểm mà tại đó bạn cần phải cắt lỗ. Điểm ăn cổ. Khi còn là một đứa trẻ, Chúng ta thường bị một vài người lớn vặn cánh tay thật mạnh và nói Hãy gọi bác đi Đứa trẻ sẽ nói Ok bác, thả tay cháu ra, cháu không chịu nổi nữa đâu Đây chính là điểm ăn cồ Là khi bạn không thể chịu đựng nổi nỗi đau hơn được nữa Lần tiếp theo, khi bạn cho phép một khoản lỗ lớn mức lãi trung bình Hãy tự hỏi bản thân Liệu bạn có còn lợi nhuận không Nếu khoản lỗ lớn hơn so với lãi kiếm được Điều tốt nhất bạn có thể làm là giữ một khoản lỗ nhỏ so với mức lãi bạn kiếm được. Khi có nhiều kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ trở thành nhà giao dịch hiệu quả hơn. Bạn sẽ nhận ra mức lãi trung bình ngày càng một lớn dần, vì thế có nhiều tiền để tái đầu tư. Kỹ năng giao dịch được cải thiện sẽ lãi kép tài khoản của bạn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bạn duy trì các khoản lỗ nhỏ. Và tránh được sai lầm chết người của nhà giao dịch Hãy ghi nhớ Đừng bao giờ để cho khoản lỗ lớn hơn Mức lãi trung bình của bạn Hãy chấp nhận thất bại nhiều hơn Tôi luôn sống theo một triết lý Hãy kỳ vọng điều tốt đẹp nhất Nhưng luôn chuẩn bị một kế hoạch Cho điều tồi tệ nhất Các hệ thống giao dịch Có tỷ lệ chiến thắng cao Chưa bao giờ khiến tôi thấy ấn tượng Vì chúng chỉ kỳ vọng điều tốt nhất và chỉ có kế hoạch cho điều tốt đẹp nhất. Tôi luôn luôn cảm thấy các hệ thống giao dịch này có quá nhiều rủi ro nếu như có điều gì đó sai lầm và hệ thống sẽ không còn sinh lãi nữa. Kết quả giao dịch có thể vẫn tốt đẹp giống như trước đây nếu như mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu như một hệ thống có tỷ lệ chính xác 70-80% đến và kỳ vọng toán học dương Bỗng đột ngột giảm tỷ lệ chính xác xuống còn 40-50% đến 50 vì bối cảnh thị trường hiện tại gặp khó khăn. Hệ thống này rất dễ bị thất bại. Vấn đề là bạn không thể kiểm soát tỷ lệ giao dịch chiến thắng của một hệ thống vì bạn không thể kiểm soát được giá tăng hay giảm. Điều bạn có thể kiểm soát là mức dừng lỗ. Theo đó, bạn có thể sử dụng mức dừng lỗ hẹp khi khoản lãi trung bình của bạn trở nên nhỏ đi. Do bối cảnh thị trường gặp khó khăn Tôi muốn duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở mức cao Để có thể chấp nhận tỷ lệ giao dịch chiến thắng ở mức thấp Mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì Tôi gọi đây là khái niệm Hãy chấp nhận thất bại nhiều hơn Mục tiêu của tôi là duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tối thiểu Phải ở mức 2 trên 1 Với mức cắt lỗ tối đa không quá 10% Với tỷ lệ số 2 chia 1, tôi chỉ cần tỷ lệ chiến thắng tối thiểu là 33% để hòa vốn. Với tỷ lệ 3 chia 1, tỷ lệ chiến thắng là 40% hoặc 50% sẽ giúp tôi trở nên giàu có. Nếu tôi có được lợi nhuận chỉ với hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng thấp, điều đó đồng nghĩa tôi chấp nhận nhiều thất bại trong hệ thống giao dịch. Luôn luôn xác định trước rủi ro gặp phải. Thời điểm bạn bắt đầu hiểu rõ nên đóng vị thế ở đâu trước khi mở vị thế cho thấy bạn đã trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp. Trước khi mua cổ phiếu, bạn phải xác định trước sẽ cắt lỗ ở mức giá nào. Khi cổ phiếu giảm về chạm mức dừng lỗ, không có thời gian để lưỡng lự hay suy đoán. Đây không phải là lúc ra quyết định nữa, vì quyết định cắt lỗ phải được đưa ra từ đâu. Bạn chỉ đang thực hiện kế hoạch mà thôi. Nghĩa là bạn phải viết ra mức giá cắt lỗ trước khi bạn mua cổ phiếu Ghi nó vào một miếng giấy ghi chú và ghim trước màn hình máy tính Nếu bạn không viết ra con số cắt lỗ Bạn chắc chắn sẽ quên nó đi Hoặc bắt đầu tìm lý do biện hộ cho việc nắm giữ vị thế lỗ Không xác định trước mức cắt lỗ Hoặc có nhưng không tuân thủ thực hiện Sẽ khiến cho các nhà giao dịch phải trả giá rất nhiều tiền Hãy thề với bản thân, đừng bao giờ vượt qua ranh giới thua lỗ. Để cho các khoản lỗ vượt ra ngoài tầm kiểm soát là một trong những sai lầm phổ biến và chết người nhất của hầu hết các nhà giao dịch. Thậm chí, kể cả nhà giao dịch chuyên nghiệp. Giao dịch không có lệnh dừng lỗ giống như lái xe mà không có thắng. Lúc này, xảy ra tai nạn chỉ là vấn đề của thời gian. Nếu như bạn không sẵn lòng cắt lỗ, Bạn sẽ không thể quản trị hoạt động đầu tư của mình Hoặc bất cứ người nào khác Hầu hết các nhà giao dịch Đều không dễ dàng chấp nhận thua lỗ Thật không may Càng không chấp nhận khoản lỗ nhỏ Rốt cuộc Họ sẽ càng làm tổn hại lớn đến danh mục đầu tư Đây thực sự là điều đáng mỉa mai Các nhà giao dịch không chấp nhận khoản lỗ nhỏ Vì cái tôi khiến họ không chấp nhận Đã phạm phải sai lầm Về dài hạn Khi nỗi đau trở nên cùng cực Họ buộc phải chấp nhận khoản lỗ lớn Từ một nhà giao dịch tầm thường Tôi trở thành một nhà giao dịch siêu hạng Nhờ vạch trước một đường ranh giới thua lỗ Mà tôi thẻ không bao giờ được phép vượt qua Vì như thế Khoản lỗ trở nên mất kiểm soát Tôi muốn bạn cũng phải quyết tâm Thực hiện điều tôi đã làm Nếu như muốn đạt được thành công Trên thị trường chứng khoán Bạn nên xử lý một cổ phiếu giảm giá Trong danh mục giống như bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân mới nhập viện trong phòng cấp cứu. Nếu nạn nhân của vụ tai nạn chỉ vừa mới được đưa vào phòng mổ cấp cứu và mất nhiều máu, bác sĩ cần phải nhanh chóng hành động vì nếu mất máu càng nhiều, bệnh nhân càng khó hồi phục. Giao dịch cổ phiếu cũng tương tự, khoản lỗ càng lớn, càng khó phục hồi vì lỗ trống lại bạn theo quy luật hình học. Điểm cắt lỗ xác định trước nên được sử dụng như một mức tối đa tuyệt đối. Một khi cổ phiếu giảm về mức dừng lỗ, hãy bán ngay lập tức mà không có ngoại lệ hay lưỡng lự. Không gì có thể ngăn bạn thoát khỏi vị thế thua lỗ. Thật không may, hầu hết các nhà đầu tư không xác định mức dừng lỗ. Thậm chí, rất ít người viết nó ra giấy và càng ít người hơn nữa chấp nhận bán cổ phiếu khi lệnh dừng lỗ bị kích hoạt. Thông thường, khi một cổ phiếu giảm, nhà đầu tư sẽ nói, Ồ, Tôi sẽ thoát hàng ở lần tăng giá tiếp theo. Khi đó, có hai khả năng sẽ xảy ra. Một là cổ phiếu hồi phục và trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư sẽ không bán vì họ cảm thấy an tâm rằng cổ phiếu đã trở lại xu hướng tăng giá. Hai là cổ phiếu sẽ không bao giờ hồi phục và tiếp tục giảm giá, điều khiến cho nhà giao dịch càng khó đưa ra quyết định cắt lỗ. Nếu bạn muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu, cầu nguyện hay hy vọng một cổ phiếu tăng giá từ trạng thái thua lỗ không nên xuất hiện trong tâm lý của bạn. Thị trường không quan tâm điều bạn hy vọng có xảy ra hay không. Có một điều chắc chắn, những nhà giao dịch này sẽ thường xuyên lặp lại sai lầm. Tôi chỉ kiên quyết nắm giữ khoản lỗ này một lần nữa mà thôi. Thực sự là, những nhà giao dịch kiểu này thường hay cháy tài khoản. Hãy tập trung vào kế hoạch của bạn và tuân thủ quy tắc giao dịch của bạn. Tiền bạc chỉ là kết quả của việc tuân thủ kỷ luật giao dịch và duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở mức cao. Xử lý trượt giá đặt lệnh của lệnh dừng lỗ Tại thời điểm bạn mua cổ phiếu, mức giá cắt lỗ nên được viết ra giấy và bạn ngay lập tức bán cổ phiếu khi mức giá này chạm tới. Tại thời điểm quyết định này, Bạn thực hiện cắt lỗ càng nhanh càng tốt Tuy nhiên Sớm hay muộn Một trong các cổ phiếu của bạn Cũng bị rớt sâu xuống dưới cả mức giá bạn định cắt lỗ Trước khi bạn kịp hành động Đây được gọi là trượt giá đặt lệnh Lời khuyên của tôi Là nên đóng vị thế ngay lập tức Bất kể mức giá tiếp theo là bao nhiêu Những cú giảm sốc như vậy Luôn là lời cảnh báo Một trong những nhà quản trị tiền mà tôi biết đã xử lý khá tệ tình huống này với vị thế giao dịch lớn. Cổ phiếu đột ngột rơi khi thông tin xấu xuất hiện khiến giá nằm dưới mức giá cắt lỗ đã xác định trước. Cô ấy lỗ 15% ở vị thế này. Sau đó, cô ấy gọi hỏi ý kiến của tôi. Tất nhiên, tôi bảo cô ấy, trong trường hợp này, tôi sẽ đóng toàn bộ vị thế khi giá nằm thấp hơn mức cắt lỗ của tôi. Tuy nhiên, Cô ấy lại kiên quyết chờ cho giá cổ phiếu tăng trở lại Và chờ cắt lỗ khi mức lỗ chỉ là 5% Tiếc thay, cổ phiếu không bao giờ hồi phục Thực tế là giá còn giảm sâu hơn nữa Khi cô ấy không thể chịu đựng nổi và cắt lỗ Giá cổ phiếu đã giảm tới 60% Câu chuyện này nghe quen phải không nào? Chắc chắn đã nhiều lần Ngay khi bạn vừa mới bán cắt lỗ Thì giá cổ phiếu lại bật tăng trở lại Bạn thốt lên. Cái quái gì thế này? Lệnh dừng lỗ được kỳ vọng sẽ bảo vệ bạn tránh khỏi những cú sụp đổ của thị trường. Nhưng bây giờ, bạn lại cắt lỗ đúng ngay tại đấy. Bạn có hối hận vì điều này không? Không. Thành công trên thị trường cổ phiếu không bao giờ là dựa vào vận may. Các nhà giao dịch chiến thắng có quy tắc giao dịch tốt và có kế hoạch giao dịch đã được tính toán cẩn thận. Khi hệ thống giao dịch yêu cầu bạn cắt lỗ, bạn phải tuân thủ nó. Ngược lại, các nhà giao dịch thua lỗ chẳng có bất cứ quy tắc giao dịch nào cả. Ngay cả khi họ có quy tắc giao dịch, họ cũng không tuân thủ nó trong dài hạn. Họ thường xuyên vi phạm quy tắc giao dịch. Câu châm ngôn cổ xưa luôn luôn đúng. Khoản lỗ đầu tiên của bạn là khoản lỗ tốt nhất. Làm thế nào để xử lý một chuỗi thua lỗ kéo dài? Chuỗi thua lỗ liên tiếp là thời điểm để bạn nhìn lại chính mình. Nếu bạn nhận thấy bản thân liên tục bị dính lại dừng lỗ, có thể bạn đang gặp phải hai sai lầm sau. Một, tiêu chuẩn chọn cổ phiếu của bạn bị lỗi. Hai, bối cảnh thị trường chung đang khá khắc nghiệt. Khi các khoản lỗ ngày càng xuất hiện nhiều trong danh mục đầu tư của bạn sau một chuỗi chiến thắng kéo dài, có thể là tín hiệu cho thấy thị trường con bò đang sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc thậm chí đó là một thị trường con gấu. Các cổ phiếu dẫn dắt thường giảm giá mạnh và gãy xu hướng tăng dài hạn trước khi thị trường chung giảm mạnh. Nếu bạn đã chọn ra các công ty có nền tảng cơ bản tốt và định thời điểm mua đúng các cổ phiếu bạn chọn ra nên tăng giá. Nhưng nếu thị trường chung đang ở trong giai đoạn điều chỉnh hoặc đó là một thị trường con gấu thậm chí Một hệ thống giao dịch tốt cũng cho kết quả tồi Đơn giản vì bây giờ Không phải là thời điểm để mua Mà là thời điểm để chốt lời Hoặc thậm chí là bán khống Khi theo dõi diễn biến của danh mục Và bạn nhận thấy đang có những diễn biến bất thường như vậy Hãy đứng ngoài quan sát Nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore nói Tôi không sợ diễn biến bình thường Mà là các diễn biến bất bình thường Nếu bạn đang có nhiều giao dịch lỗ nặng trong thị trường tăng giá mạnh, khả năng định thời điểm mua của bạn thực sự có vấn đề. Có thể tiêu chí chọn cổ phiếu của bạn đang bị thiếu một yếu tố quan trọng nào đó. Đừng cố gắng giao dịch với vị thế lớn hơn với hy vọng nhanh chóng lấy lại các khoản lỗ vì thường chỉ khiến bạn trở nên thua lỗ nặng hơn. Thay vào đó, hãy cố gắng cắt giảm vị thế giao dịch. Ví dụ, nếu bình thường bạn giao dịch 5.000 cổ phiếu, Bây giờ, hãy giao dịch 2.000 cổ phiếu Nếu bạn vẫn còn thua lỗ, tiếp tục giảm vị thế giao dịch thêm nữa, có thể chỉ còn 1.000 cổ phiếu Khi kế hoạch giao dịch của bạn đang hoạt động tốt, nghĩa là có nhiều khoản lãi, hãy làm ngược lại Tức bạn sẽ nâng dần quy mô giao dịch lên Nói tóm lại, bạn chỉ giao dịch năng động khi đúng và hạn chế giao dịch khi bạn đang sai hoặc thua lỗ Tuân theo chiến lược này sẽ giúp bạn sinh tồn khi mọi thứ đang chống lại bạn. Các nhà nghiên cứu tài chính hành vi đã phát hiện ra một bản năng con người khi đánh bạc, được gọi là sự trả thù của con bạc. Khi gặp phải khoản lỗ lớn, thường chúng ta có khuynh hướng trở nên giận dữ, cay cú và muốn nhanh chóng lấy lại khoản lỗ một cách nhanh chóng bằng các giao dịch với quy mô lớn hơn. Đây chính là giao dịch trả thù. Sai lầm mang tính bản năng này là nguyên nhân khiến phần lớn các nhà giao dịch phải nhận lấy khoản lỗ còn lớn hơn. Lời khuyên ở đây là đừng thực hiện giao dịch trả thù. Hãy giao dịch nhỏ hơn, chứ không phải với quy mô lớn hơn. Nếu bạn vẫn ngoan cố giữ quy mô giao dịch như cũ, thậm chí một sai lầm nhỏ cũng dẫn đến thiệt hại nặng nề. Hoặc bạn giảm dần quy mô giao dịch, hoặc bạn ôm tiền mặt đứng ngoài thị trường. Đó mới là hành động đúng đắn nhất Làm điều này sẽ giúp bạn tránh gặp phải thảm họa Giao dịch mà không có lệ dừng lỗ là một thảm họa Nhưng sẽ càng tồi tệ hơn Nếu bạn đổ nhiều tiền vào các giao dịch đang thua lỗ Ném tiền vào các giao dịch thua lỗ Là một trong những cách nhanh nhất để tới trại tế bần Đây là chiến lược được gọi là bình quân giá xuống Các nhân viên môi giới thường khuyến khích khách hàng Nên mua nhiều cổ phiếu hơn Khi đang lỡ ôm một cổ phiếu thua lỗ Họ cho rằng Điều này sẽ làm giảm giá vốn Mua cổ phiếu Nếu bạn đã cảm thấy muốn mua tại giá 50 đô Tất nhiên Bạn sẽ càng muốn mua hơn Khi cổ phiếu đó có giá 40 đô phải không? Nếu mua tại mức giá 40 đô Giá mua bình quân bây giờ là 45 đô Ô. Điều gì sẽ xảy ra với bạn? Một khi số lượng cổ phiếu bạn mua tăng lên gấp đôi Bạn sẽ tăng gấp đôi rủi ro gánh chịu so với ban đầu Bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu cổ phiếu giảm về 30 đô, 20 đô và thậm chí là 10 đô? Thật lỗ bịch phải không nào? Chẳng có gì phải xấu hổ khi mất tiền ở một giao dịch Nhưng ôm khư khư khoản lỗ và để cho nó ngày càng trở nên lớn hơn Hoặc thậm chí là bình quân giá xuống Là hành động cho thấy bạn là một kẻ nghiệp dư Và tự hủy hoại chính mình Các cổ phiếu tăng trưởng cao giảm giá Ngay sau khi bạn mua tại các điểm mua hợp lý Theo hệ thống giao dịch của bạn Cho thấy chúng không còn hấp dẫn nữa Khi giá càng giảm Chúng càng trở nên kém hấp dẫn Sự sụt giảm này cho thấy thị trường chung Hay các nhà đầu tư đang phớt lờ cổ phiếu đó Hoặc thậm chí Có thể thị trường chung đang sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh, hoặc tệ hơn là thị trường con gấu. Đối với nhiều nhà đầu tư, họ cố gắng mua tại các lần kéo ngược, vì họ cảm thấy đó là món hời so với mức giá trước đây. Nên nhớ, nhà giao dịch huyền thoại Tudor Jones đã nói, chỉ có nhà giao dịch thua lỗ mới bình quân giá xuống. Bình quân giá xuống là lời khuyên tệ hại nhất mà những nhà môi giới nói với bạn. Học cách kiên nhẫn Khi tôi đang nắm 100% tiền mặt Thường là sau khi thị trường chung Đang ở một đợt điều chỉnh trung hạn Hoặc là một thị trường con gấu Tôi hiếm khi vội vàng nhảy vào Tôi nghĩ mỗi năm giao dịch Giống như bắt đầu một trò chơi gồm 12 lượt đánh Vẫn còn nhiều thời gian để tôi đạt được mục tiêu Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu chậm Nhằm mục tiêu tránh phạm phải sai lầm lớn Và nhận diện xu hướng chính của thị trường Giống như một trận đấu bóng đá Hai đội chỉ chơi thăm dò để tìm kiếm sơ hở của nhau Chúng ta sẽ quan sát giá diễn biến thành mẫu hình gì Ngành nào đang đóng vai trò dẫn dắt Các ảnh hưởng kinh tế chính trị đến thị trường Tôi sẽ cố gắng bắt nhịp với thị trường Giống như một con thủ Sau khi tìm cho mình rãnh thích hợp Sau đó tôi mới bắt đầu giải ngân mạnh hơn Tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua trong khi bảo đảm an toàn cho tài khoản. Khi cơ hội xuất hiện với ít có khả năng thua lỗ nhất, tôi sẽ bắt đầu đánh cược. Kiên nhẫn là mấu chốt để giao dịch thành công. Mục tiêu của tôi là giao dịch ít tốn sức nhất. Nếu giao dịch khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, chắc chắn có điều gì đó sai lầm trong tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của bạn hoặc khả năng định thời điểm mua bị sai hay bạn đang giao dịch với vị thế quá lớn. Để giao dịch thoải mái, bạn phải học cách kiên nhẫn cho đến khi việc mua đặt bạn vào vị thế thắng. Nếu bạn là người chèo thuyền, bạn sẽ không muốn ra khơi khi đang mất bình tĩnh hoặc ngồi trôi theo dòng nước suốt cả ngày để đón gió. Tại sao không chờ cho đến một ngày đẹp trời, có gió thuận buồm để ra khơi? Tạo dựng sự thành công Tôi xem các mục tiêu trong giao dịch như là một trật tự gồm 3 cấp bậc. Đầu tiên và trên hết là bảo toàn vốn. Khi quan sát một giao dịch, tôi không hỏi tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà là khoản lỗ tôi có thể gặp phải là bao nhiêu. Thứ hai, tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền một cách bền vững bằng cách cân bằng rủi ro với các mức lợi nhuận đã tích lũy được. Kiếm tiền bền vững quan trọng hơn là kiếm tiền thật nhiều. Thứ ba, sau khi thành công trong hai mục tiêu đầu tiên, tôi mới cố gắng đạt được tỷ suất sinh lợi siêu hạng. Tôi làm điều này bằng cách tăng dần quy mô đặt cược sau giai đoạn đạt được mức sinh lợi cao. Nói cách khác, nếu gần đây tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ cố gắng tăng quy mô vị thế đặt cược. Chìa khóa để tạo dựng thành công. Là bảo toàn vốn và chờ đợi thời cơ để kiếm lợi nhuận vượt trội Nhà giao dịch nổi tiếng Victor Prirandio Để kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán Bạn đừng bao giờ đưa ra quyết định được ăn cả, ngã về không Giao dịch cổ phiếu không phải là cuộc kinh doanh một lần rồi thôi Khi một cổ phiếu tiềm năng xuất hiện trong danh sách theo dõi của bạn Và thị trường đang cố gắng phục hồi từ một đáy Đây là lúc bạn bắt đầu dò đá qua sông bằng tiền thực. Sự thận trọng là yêu cầu hàng đầu trong đầu tư cổ phiếu. Bạn nên bắt đầu mua thử nghiệm bằng vị thế nhỏ hơn mức bình thường. Nếu cổ phiếu tăng đúng như dự kiến, bạn tăng dần quy mô giải ngân. Phương pháp dò đá qua sông giúp bạn tránh khỏi những vấn đề rắc rối và tạo dựng thành công. Nếu bạn không kiếm được tiền với 25%, Hoặc 50% nguồn vốn đã đầu tư Vậy tại sao lại sử dụng đến 75% Hoặc 100% vốn đầu tư Hay thậm chí là sử dụng cả ký quỹ Hãy chờ đợi sự xác nhận của hành động giá Và yêu cầu phải có một số giao dịch lãi Trước khi bạn bắt đầu giao dịch năng động hơn Ngược lại, nếu các giao dịch mua thử nghiệm bị lỗ Hoặc không hoạt động như kỳ vọng Hãy rút lui Hoàn toàn không hợp lý chút nào Khi tăng quy mô giao dịch, nếu như các vị thế mua thử nghiệm đang lỗ Hãy giao dịch năng động hơn với quy mô vị thế lớn hơn khi bạn đang có thành tích giao dịch tốt Và hãy giảm bớt giao dịch khi bạn đang giao dịch tệ hại Nói cách khác, hãy giao dịch với quy mô vị thế lớn nhất khi bạn có thành tích giao dịch tốt nhất Và giao dịch với quy mô vị thế nhỏ nhất khi bạn có thành tích giao dịch tồi tệ nhất Điều này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền khi đúng và hạn chế thua lỗ khi sai cũng như tránh khỏi thảm họa. Trước khi tăng dần mức giải ngân vốn, tôi phải kiểm tra kết quả đầu tư để tìm kiếm sự xác nhận. Nếu thị trường thực sự tăng giá mạnh, tôi nên kiếm được nhiều tiền từ các vị thế mua. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thấy nhiều cổ phiếu thiết lập tín hiệu mua sau đợt sóng đầu tiên của các cổ phiếu dẫn dắt. Chia vốn giải ngân khi giá tăng so với bình quân giá xuống Một điểm khác biệt quan trọng khác giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư là các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ chia vốn giải ngân khi giá tăng trong khi kẻ nghiệp dư sẽ bình quân giá xuống Điều này có nghĩa là gì? Giả sử cả nhà giao dịch chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư cùng quyết định chấp nhận đặt cược rủi ro 5% số vốn của họ cho một lượt giao dịch nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ quyết định đặt cược 2% số vốn ở lần mua đầu tiên, đặt cược tiếp 2% số vốn ở lượt mua thứ hai và có thể là thêm 1% số vốn ở lần mua thứ ba. Mặc dù lệnh dừng lỗ có thể cách 10% so với giá mua bình quân qua 3 lượt mua, nhưng thực ra, nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ chấp nhận toàn bộ rủi ro ở mức 0,5% tài khoản. Các nhà giao dịch nghiệp dư Mua toàn bộ vị thế 5% Ngày lượt mua đầu tiên Nếu giao dịch bắt đầu chống lại anh ta Anh ta sẽ quyết định bình quân giá xuống Bằng cách tăng gấp đôi số cổ phiếu mua Thông thường Nhà giao dịch nghiệp dư chỉ đủ vốn Để tăng gấp đôi số cổ phiếu mua trong vài lần Qua ba lượt mua Và cứ tăng gấp đôi số cổ phiếu Ở mỗi lượt Thực ra Nhà giao dịch nghiệp dư đang có mức rủi ro lên đến 20% tổng số vốn. Nếu cổ phiếu tiếp tục giảm, nhà giao dịch sẽ càng khó bán ra vì anh ta mong muốn giá giảm thêm để tiếp tục mua. Trong hoạt động giao dịch của mình, tôi chỉ bổ sung thêm vị thế mua theo hướng của giao dịch đầu tiên sau khi có lãi. Thậm chí, ngay cả khi tôi muốn chờ mua tại các đợt điều chỉnh Tôi thường chờ đợi cho đến khi bật tăng trở lại trước khi mua. Bài học ở đây là Đừng bao giờ tin vào mức giá đầu tiên trừ khi vị thế đó đang có lãi. Khi nào nên nâng mức dừng lỗ lên? Tôi có một vài nguyên tắc hướng dẫn cơ bản. Bất cứ khi nào tôi có được mức lãi gấp vài lần so với rủi ro ban đầu, tôi sẽ không bao giờ cho phép vị thế này biến thành lỗ. Khi có lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro ban đầu, Tôi luôn luôn di chuyển lệnh dừng lỗ ít nhất là về điểm hòa vốn. Giả sử tôi mua cổ phiếu ở mức giá 50 đô và quyết định chấp nhận rủi ro 5% cho mỗi lượt giao dịch, tức đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá 47,50 đô, tương ứng với mức rủi ro 2,5 đô. Nếu cổ phiếu tăng lên mức 57,50 đô, tức lãi 7,5 đô, gấp 3 lần rủi ro, tôi sẽ di chuyển lệnh dừng lỗ lên ít nhất 50 đô, Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán khi giá còn đang tăng mạnh và chốt lợi nhuận. Nếu tôi bị dính lệnh dừng lỗ tại điểm hòa vốn, tôi vẫn bảo toàn được nguồn vốn. Không lãi cũng chẳng lỗ. Bạn có thể cảm thấy tiếc nuối khi đóng lệnh hòa vốn ở giao dịch từng có lợi nhuận. Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn nhiều khi để cho một khoản lãi lớn biến thành khoản lỗ. Hãy di chuyển lệnh dừng lỗ lên khi giá tăng. Và mang tới khoản lãi gấp 2 hoặc 3 lần rủi ro ban đầu Đặc biệt là khi mức lãi này cao hơn tỷ suất sinh lợi trung bình bạn kiếm được Điều này sẽ bảo vệ bạn thoát khỏi thua lỗ Trong khi bảo vệ lợi nhuận và niềm tin trong bạn Không phải tất cả các tỷ lệ lãi trên lỗ đều tạo ra kết quả như nhau Bạn có thể đã nghe về lời khuyên Nên thiết lập lệnh dừng lỗ sao cho có nhiều không gian hơn cho những hành động giá có độ biến động lớn Nói cách khác, bạn nên nới rộng mức dừng lỗ dựa trên độ biến động của giá cổ phiếu Tôi kịch liệt phản đối điều này Thông thường, độ biến động cao xuất hiện trong bối cảnh thị trường chung có diễn biến bất lợi Trong những giai đoạn khó khăn như vậy, mức lãi của bạn sẽ nhỏ hơn so với bình thường và tỷ lệ giao dịch chiến thắng cũng giảm xuống Vì thế, mức dừng lỗ hay rủi ro cũng phải giảm tương ứng. Theo kinh nghiệm của tôi, tỷ lệ chiến thắng của bạn trong giai đoạn khó khăn thường dưới 50%. Một khi tỷ lệ chiến thắng xuống dưới 50%, việc nới lỏng lệnh dừng lỗ đồng nghĩa với rủi ro cao hơn, tương ứng với tăng mức lãi kỳ vọng. Tức tăng cả tử số và mẫu số của tỷ lệ lãi trên lỗ, cuối cùng sẽ dẫn tới kỳ vọng toán học âm. Tức cho hệ thống giao dịch bị thua lỗ Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 13.1 Trên màn hình Hoặc tại trang 374 Tỷ suất sinh lợi kép sau 10 lượt giao dịch Tương ứng với từng tỷ lệ chiến thắng Với tỷ lệ chiến thắng 40% Thì tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu Nên là 20% Trên 10% Tại mức tỷ lệ này ROI tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư qua 10 giao dịch là 10,2%. Do đó, nếu bạn tăng mức lỗ tương ứng với tăng tỷ lệ lợi nhuận, vượt quá tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu, ROI sẽ sụt giảm. Trong hình 13.1, việc tăng tỷ lệ lãi trên lỗ lên 48% trên 24%, cuối cùng sẽ khiến cho ROI bị âm. Bạn phải hiểu rằng, Tương ứng với mỗi tỷ lệ chiến thắng, có một tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu để mang lại cho bạn ROI cao nhất. Nếu bạn có tỷ lệ lãi trên lỗ dưới cặp tối ưu, bạn đang kiếm được ít tiền hơn so với tiềm năng. Nhưng nếu cao hơn thì hóa ra bạn lại kiếm được ít tiền hơn. Với tỷ lệ chiến thắng 40%, nếu các giao dịch chiến thắng của bạn có mức lãi từ 20% lên 42%, Và để duy trì được tỷ lệ lãi trên lỗ là 2 trên 1, bạn nâng mức lỗ từ 10% lên 20%. Bạn sẽ bị mất tiền. ROI là âm 1,16% trong hình 13.1. Tại sao bạn vẫn duy trì tỷ lệ lãi lỗ không đổi, vẫn là 2 chia 1, nhưng bạn lại bị mất tiền? Đây chính là bản chất nguy hiểm của thua lỗ, vì chúng sẽ chống lại bạn theo quy luật hình học. Với tỷ lệ chiến thắng 50%, nếu bạn kiếm được mức lãi 100% ở các giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở các giao dịch thua lỗ, cuối cùng bạn sẽ hòa vốn. Bạn thậm chí còn kiếm được nhiều hơn ROI bằng 10% nếu mức lãi là 4% ở giao dịch chiến thắng và lỗ 2% ở các giao dịch thua lỗ. Chẳng hề ngạc nhiên khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm xuống. Việc tăng cả tử số lẫn mẫu số của tỷ lệ lãi trên lỗ sẽ khiến cho ROI của bạn sụt giảm thê thảm hơn. Với tỷ lệ chiến thắng 30%, mức lãi 100% ở các giao dịch chiến thắng và lỗ 50% ở các giao dịch thua lỗ sẽ khiến bạn lỗ đến 93% tài khoản chỉ sau 10 lượt giao dịch. Nếu tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu đạt mức 48% trên 24%, cho tỷ lệ chiến thắng 50%. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tỷ lệ chiến thắng của bạn giảm xuống còn 40%? Hình 13.1 cho thấy ROI sẽ giảm từ 80% xuống âm 7,55%. Tỷ lệ lãi trên lỗ tối ưu với tỷ lệ chiến thắng 40% phải là 20% trên 10%. Nếu bạn đang giao dịch kém đi và tỷ lệ chiến thắng giảm xuống dưới mức 50%, bạn không nên sử dụng mức dừng lỗ rộng hơn. Đây không phải là một ý kiến cá nhân, đó là thực tế toán học. Nhiều nhà đầu tư phạm phải sai lầm khi cho phép nhiều không gian hơn ở phía lỗ. Kết quả là họ bị loại ra khỏi cuộc chơi chỉ trong vài lượt giao dịch. Họ nên làm điều ngược lại mới đúng. Enly Trường xin mời các bạn hãy quan sát hình 13.2 trên màn hình hoặc tại trang 375. Tỷ suất sinh lợi kép sau 10 lượt giao dịch tương ứng với tỷ lệ chiến thắng 40%. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức bình thường, trong khi khoản lỗ sẽ lớn hơn. Các khoảng trống giảm giá thường xuyên xuất hiện hơn và bạn chắc chắn sẽ gặp phải những lần trượt giá đặt lệnh lớn hơn. Cách thông minh để xử lý các tình huống này là như sau Thắt chặt lệnh dừng lỗ Nếu bình thường bạn cắt lỗ 7% đến 8% Thì bây giờ chỉ cắt lỗ 5 đến 6% Thiết lập lợi nhuận mục tiêu nhỏ hơn Nếu bình thường bạn chốt lãi ở mức 15 đến 20% Bây giờ chỉ nên chốt lãi ở 10 đến 12% Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy, Hãy loại bỏ ký quỹ ngay lập tức Giảm quy mô vị thế giao dịch xuống Một khi tỷ lệ chiến thắng Và tỷ lệ lãi trên lỗ của bạn được cải thiện Bạn có thể nâng dần Các tham số trên trở lại mức bình thường Đa dạng hóa không thể bảo vệ bạn Khi nào tôi cảm thấy tin tưởng Và triển vọng tăng trưởng Của một ngành hay một doanh nghiệp Thì tôi sẽ tập trung vào nó Nhiều gã bình luận Thế là rất rủi ro Nhưng tôi nghĩ rằng Đó không phải là rủi ro mà chính là cơ hội Nhà quản lý quỹ nổi tiếng Kenneth Đa dạng hóa là một bí quyết kinh doanh phân phối các khoản đầu tư qua nhiều chứng khoán khác nhau Để giới hạn thua lỗ khi một chứng khoán nào đó giảm giá Chiến lược này dựa trên các chứng khoán bình thường để thu được mức sinh lợi kỳ vọng Đa dạng hóa cũng mang lại lợi ích tâm lý Vì các biến động ngắn hạn của một chứng khoán này sẽ được bù trừ bởi một chứng khoán khác, dẫn tới làm giảm độ biến động danh mục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành tích giao dịch siêu hạng bằng cách đa dạng hóa và dựa vào đa dạng hóa để phòng vệ. Trong thị trường con gấu, tất cả các cổ phiếu trong danh mục đều sụt giảm. Việc giàn trải số tiền ở nhiều cổ phiếu sẽ khiến bạn gặp phải ba nhược điểm sau. 1. Bạn không thể theo dõi kỹ cho từng doanh nghiệp và bạn cũng không có đủ kiến thức để hiểu hết tất cả các khoản đầu tư này. 2. Không thể giảm rủi ro cho danh mục một cách nhanh chóng khi cần thiết. 3. Việc đa dạng hóa chỉ giúp bạn kiếm được một mức sinh lợi bình thường mà thôi. Phụ thuộc vào quy mô danh mục của bạn và mức rủi ro chấp nhận, bạn chỉ nên sở hữu khoảng 4-6 cổ phiếu. Đối với danh mục quy mô lớn có thể lên đến 10 hoặc 12 cổ phiếu. Điều này sẽ giúp bạn có được sự đa dạng hóa vừa đủ, nhưng không quá giàn trải. Bạn không nên nắm giữ đến 20 cổ phiếu, vì điều này có nghĩa mỗi cổ phiếu chỉ có tỷ trọng khoảng 5%. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghe rất nhiều lần lời khuyên vô ích bạn phải đa dạng hóa danh mục. Nếu Kenneth của quỹ CGM quản lý hàng tỷ đô la nhưng cũng chỉ có 20 cổ phiếu trong danh mục và vẫn có thể đánh bại thị trường, thì một danh mục cá nhân bình thường cũng chỉ nên sở hữu 10-20 cổ phiếu mà thôi. Nếu bạn là nhà giao dịch có tỷ lệ lãi trên lỗ là 2-1, danh mục tối ưu nên chỉ gồm 4 cổ phiếu. Tương ứng quy mô vị thế tối ưu cho mỗi cổ phiếu là 25%. Với danh mục này, chỉ cần một cổ phiếu tăng giá mạnh, nó sẽ có ảnh hưởng đủ lớn để làm tăng đáng kể thành quả danh mục. Hơn nữa, việc theo dõi 4, 5 hoặc 6 cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn nhiều việc theo dõi 15 đến 20 cổ phiếu. Nếu bạn đang nắm giữ nhiều vị thế, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhanh chóng thoát khỏi thị trường để thu về tiền mặt khi thị trường chống lại bạn. Thay vì dàn trải tiền ở nhiều cổ phiếu, Nhằm giảm bớt rủi ro, bạn nên tập trung vốn vào một vài cổ phiếu tốt nhất. Hãy quan sát cổ phiếu của bạn thận trọng và sẵn sàng tháo chạy khi mọi thứ đột ngột xấu đi. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã có nhiều giai đoạn mà danh mục chỉ có 4 cái tên duy nhất. Tất nhiên, đây là khoảng thời gian huy hoàng và sinh lợi nhất. Vâng, mặc dù có rủi ro, nhưng bạn có thể giảm bớt rủi ro bằng cách sử dụng phương pháp đầu tư đúng đắn. Theo cách nói của Warren Buffett, rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Nếu bạn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc giao dịch đúng đắn của bạn và chỉ đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất, thật khó để tìm ra những cái tên xứng đáng hơn. Lời kết Đa dạng hóa không bảo vệ bạn thoát khỏi thua lỗ Câu chuyện đi trần trần trên tuyết Chắc hẳn bạn đã từng nghe bố mẹ hoặc ông bà kể lại sự vất vả khó khăn khi đi học thời thơ ấu. Họ phải đi bộ bằng chân trần trên lớp tuyết dày hơn cả mét với chặng đường dài 6 dặm để đến trường học, lại còn cõng người em trên lưng. Vâng, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi bắt đầu giao dịch vào những năm 1980. Tôi chưa từng được nghe bất cứ lời khuyên nào của các nhà giao dịch thành danh khác. Tôi không biết gì về đồ thị, cũng chưa bao giờ biết gì đến các công cụ nghiên cứu. Thời ấy chưa có kết nối Internet, nên không có giao dịch trực tuyến. Mặc dù vậy, tôi đã sưu tập giá đóng cửa được ghi trên các tạp chí mỗi ngày và một số đồ thị vẽ tay. Tồi tệ hơn, phí hoa hồng cho mỗi giao dịch chứng khoán rất đắt đỏ, hơn 100 đô cho mỗi lượt giao dịch. Ngày nay chỉ 5 đến 6 đô. Thậm chí khi được ưu đãi, phí giao dịch vẫn còn khá đắt, khoảng 60 đô cho mỗi lượt giao dịch. Tuy nhiên, tại thời điểm ấy, như thế đã được xem là rất hời. Việc quan sát chuyển động giá cho từng thời điểm trong ngày là bất khả thi đối với một nhà giao dịch ít thời gian như tôi. Tôi phải tìm cách xoay sở để tìm kiếm những công cụ mà tôi không có. Khi phí hoa hồng cuối cùng đã giảm về mức hợp lý, Tôi mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một nhà môi giới. Văn phòng môi giới này cung cấp một tính năng rất độc đáo. Máy ít giá cổ phiếu đặt ở hành lang. Mặc dù giá không được ít theo thời gian thực, nhưng với một vài dữ liệu công bố cũng đủ để tôi có nhiều thông tin về giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Chiếc máy này được ưu tiên sử dụng cho những khách hàng lâu lâu có dịp ghé văn phòng môi giới trong chốc lát và không cho khách hàng sử dụng thường xuyên. Chiếc máy ít giá được đặt trên một chiếc bàn không có ghế ngồi. Trên đó có một dòng chữ ghi rõ, chỉ xem một lần và đi ra ngoài. Tuy nhiên, điều này không khiến tôi cảm thấy nản lòng. Mỗi ngày, tôi đều đứng ngay bên ngoài văn phòng môi giới, bất kể trời mưa hay nắng, và đọc các tờ báo. Sau đó, cứ mỗi 10 phút, Tôi sẽ đi vào kiểm tra mức ít giá từ chiếc máy. Đôi khi tôi ăn trưa ngay trên đường phố chỉ với chiếc bánh hot dog và một chai soda. Đơn giản vì tôi không thể rời mắt khỏi diễn biến giá trong suốt ngày giao dịch kéo dài 6 tiếng rưỡi. Tôi phải tự mình thu thập dữ liệu giá. Vì thời đó, làm gì có ai nói cho tôi biết thị trường đang diễn biến như thế nào? Cuối cùng, tôi cũng mua được một chiếc máy tính để thu thập dữ liệu thị trường. Nhưng thời đó lại không có giao dịch trực tuyến như bây giờ. Vì thế, tôi thực hiện giao dịch bằng cách gọi điện thoại và phải chịu mức phí hoa hồng môi giới cao. Khi mọi người nói với tôi rằng thế giới giao dịch tài chính ngày nay quá khó khăn vì thị trường quá phức tạp và các nhà giao dịch chuyên nghiệp chiếm tất cả lợi thế khiến tôi cảm thấy nực cười. Ngày nay, Sân chơi đang trở nên bằng phẳng và công bằng hơn giữa nhà giao dịch nghiệp dư và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thậm chí một vài nhà đầu tư còn nhận được các ưu đãi đặc biệt là các khóa học đầu tư trực tuyến và đồ thị giá miễn phí. Những thứ mà tôi từng ao ước có được vào thập niên 80. Ngày nay, bạn có đầy đủ mọi công cụ giao dịch tối tân như một chiếc chiến đấu cơ hiện đại F-16 và bạn chỉ cần bấm nút Đừng bao giờ nói với tôi là các nhân viên giao dịch tại sàn đang chơi ăn gian với bạn hoặc các nhà giao dịch nhỏ lẻ không thể chiến thắng hay chỉ có các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới kiếm được tiền từ thị trường. Tất cả chỉ là lời biện hộ cho sự thất bại của bạn mà thôi. Tôi bỏ học vào lúc 15 tuổi và gần như chẳng có đồng xu nào dính túi. Cũng chẳng có ai dạy cho tôi cách đầu tư cổ phiếu. Nhưng... Nếu tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường, tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể làm được điều tương tự. Chẳng có lý do nào để bạn không thành công hơn tôi cả. Tôi cảm thấy những người thông minh không chỉ học được từ sai lầm của họ mà chủ yếu là từ sai lầm của người khác. Tôi đã học theo triết lý này bằng cách nghiên cứu phương pháp giao dịch của các nhà giao dịch vĩ đại và những người có tư duy tiên phong trong thời đại của chúng ta. Tôi cũng đã chia sẻ những sai lầm của tôi và học được những bài học đắt giá. Trong cuốn sách này, tôi đã giới thiệu cho bạn một phương pháp giao dịch đúng đắn dựa trên nghiên cứu của tôi. Bây giờ, bạn hãy thực hành nó và tuân thủ kỷ luật giao dịch. Nếu bạn làm được điều này, thành công sẽ đến với bạn. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Các bạn rất thân mến, Enly Trương vừa gửi tới các bạn Nội dung chương 13 cũng là chương sách cuối cùng của cuốn Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini. Enly xin chúc các bạn sức khỏe và gặt hái nhiều thành công. Rất hy vọng các bạn sẽ like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Enly có thêm động lực làm những cuốn sách về đầu tư khác nữa nhé. Bây giờ, Enly xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.